Phần 8.7 Đối với đề nghị của hứa dịch Lưu ảnh quả quyết cử tuyệt Tôi không đồng ý Coi như còn có một tia hy vọng cũng phải toàn lực bảo vệ ông chủ Như vậy sẽ đem ông chủ lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn Chỉ vì cô Ta là một phụ nữ sao Sắc mặt của hứa dịch xưa nay chưa từng nghiêm túc Giờ lại lạnh lùng nói Lưu ảnh Nếu như chúng ta ngay cả hoàn hoàn tiểu thư cũng bảo vệ không được Chờ ông chủ tỉnh lại cậu làm sao cùng ông chủ nói chuyện đây. Ôi, như ảnh cũng rất rõ ràng thái độ của Tư giả Hàn đối với Diệp Bàn Oản, đối với lời nói của Hứa Dịch cũng không cách nào phản bác nữa, nhưng hắn lại tuyệt đối không chịu vì Diệp Bàn Oản, một cô gái cái gì cũng không tốt như vậy lại hy sinh lớn như thế. Lúc Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh tranh chấp, Diệp Bàn Oản một mực lặng lặng nhìn chăm chú Tư giả Hàn, từ đầu tới cuối cũng không nói một câu. "Hoàn Toàn tiểu thư," Xin cô chuẩn bị một chút, tôi sẽ lập tức phái người đưa cô rời khỏi nơi bi. Cứ dịch không dám chậm trễ nữa, lúc này nhìn về phía Diệp hoàn hoàn mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng ánh mắt của mọi người đều rơi trên người cô gái xinh đẹp đó. Nguy hiểm trước mắt, lựa chọn của cô sẽ là gì? Nếu như cô ấy thật tâm đối xử như lời của tư giả Hàn nói, chắc chắn sẽ không vào lúc này rời đi. Nhất định sẽ lựa chọn ở lại cùng cùng chết cùng sống. Trầm mặt phúc tróc, hoàn oản ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi mà mở miệng, "Được, tôi biết rồi." Diệp Hoàn oản nói xong, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhíu mày, ánh mắt nhìn về Diệp Hoàn oản đều có chút không tốt lắm. Vẻ trầm biến trên mặt Lưu Ảnh trong nháy mắt lan tràn, thấp giọng cười lạnh, "Ông chủ, đây chính là người phụ nữ mà ngài một mực cư chiều đó." Huy nghiêm trước mắt không chút nghĩ ngợi, do dự cũng không có, lập tức vội vàng muốn tự mình chạy thoát thân. Nếu như là Nhược Hi tiểu thư, tuyệt đối không có khả năng bỏ lại ông chủ đang bị bệnh nặng một mình. Hứa Dịch chẳng qua là khẽ thở dài, ngược lại không nói gì, bởi sao việc hoàn toàn chỉ là một thiếu nữ, lúc thế này sẽ muốn giữ được sinh mạng cũng là bản năng. Uống chi cô ấy đối với ông chủ vốn là không có cảm tình gì. Đang lúc mọi người soi mói nhìn mình, Diệp Oản Oản nhìn về hướng người đàn ông nằm trên giường rất lâu, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Rất nhanh, hai người mặc trang phục màu đen, che kín mặt tới tiếp ứng Diệp Oản Oản. "Diệp tiểu thư, mời cô mau chóng lên xe." Hám vệ thúc dục. "Chờ đã." Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng. "Diệp tiểu thư còn có việc gì sao?" Một người trong đó mở miệng. "Trong phòng tôi có một cái gương màu đen." giúp tôi mang theo đi." Diệp Oản Oản yêu cầu nói. "Diệp tiểu thư, chuyến đi này nguy hiểm vạn phần, cũng không cần mang quá nhiều hành lý." Người mặc áo đen che mặt, cho nên không thấy rõ vẻ mặt, bởi vì được huấn luyện nghiêm chỉnh nên trong giọng nói cũng hoàn toàn nghe không ra tâm tình, nhưng Diệp Oản Oản dựa vào phán đoán của mình cũng có thể biết được hai người này đang tức giận trong lòng. còn có thể để cho bọn họ nghỉ trong cái dương chứa đồ đó là đồ đáng tiền mà cô tích góp được ở chỗ Tư Dạ Hàn. Diệp Hoản Hoản vẻ mặt không thay đổi chút nào, kiên trì nói, cái dương này vô cùng quan trọng, nhất định phải đem theo cùng, nếu không tôi sẽ không rời đi. Nghe được Diệp Hoản Hoản nói như vậy, bầu không khí nhất thời liền căng thẳng. Hai người áo đen kia liếc nhau một cái, cuối cùng, một người trong đó đem cái dương kia kéo qua, Diệp Tiểu Thư Hiện tại có thể đi được chưa?" Diệp Hoản Hoản lúc này mới gật đầu, "Có thể." Một chiếc xe màu đen chạy tới, xen lẫn với một đám người của khách sạn, nhanh chóng lái xe rời khỏi khách sạn, cả một đội ám vệ nhỏ, tất cả đi theo âm thầm hộ tống. Sau khi đem Diệp Hoản Hoản rời đi, những người còn lại cũng lập tức chỉnh đốn, đồng thời hộ tống Tứ Dạ Hàn rời đi. Trên mặt của Lưu Ảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Rời khỏi khách sạn có ích lợi gì chứ? Toàn bộ thành trấn hiện tại cũng ở trong tay của bọn người kia, bọn họ đi nơi nào cũng đều là cá trong chậu. Bọn họ không ra được, cứu viện cũng không vào được. Coi như chờ cứu viện đánh vào, cũng không kịp nữa rồi, nước xa không cứu được lửa gần. Toàn bộ thành trấn mặt ngoài nhìn qua sóng yên biển lặng, trên thực tế đã là một cái nhà tù to lớn, càng dãy càng chặt, cho tới khi đám người bọn họ toàn bộ bị cắn giết ở chỗ này. Lúc này ông chủ lại bệnh nặng, bọn họ ngay cả tinh thần chống đỡ cũng không còn. Tình hình của Tư gia Hàn cũng không lạc quan, trên đường lại phát sốt cao. Làm nhiệm vụ từ trước tới nay, Lưu Ảnh chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Trên xe, sắc mặt Lưu Ảnh giống như một khối băng đem vũ khí kiểm tra lau chùi nhiều lần, đáy mắt sáng lên, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tất cả những người khác cũng như thế, toàn bộ đoàn xe phía trên một không khí mụ mịt bao phủ. Hứa Dịch nhìn Tư Gia Hàn ngồi ghế phía sau, nóng nảy, không yên thấp giọng hỏi thăm. "Lưu Ảnh, nước bi bên kia không có đáp lại sao?" "Lưu Ảnh, không có." Cùng nước bi cầu cứu viện giống như đá chìm đáy biển. Lưu Ảnh nhìn phía chân trời cuồn cuộn mây đen, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đây hoàn toàn là một trận đánh có kế hoạch. Có âm mưu cố ý cướp giết. Hứa Dịch gắt gao siết quả đấm. rốt cuộc là người nào có quyền lớn như vậy, thậm chí ngay cả người của Thí Huệ Minh đều có thể điều động như vậy." Lưu Ảnh cười nhẹ một tiếng, quan tâm hắn là người nào làm gì, người muốn ông chủ chết còn thiếu sao? Hiện tại cái vấn đề này đã không còn quan trọng nhất. Nếu không phải là Thí Huệ Minh, bọn họ có lẽ còn một chút hy vọng sống sót. Chỉ cần Thí Huệ Minh được điều động, nhất định không để người nào sống sót cả. Lúc đầu còn tưởng rằng mục đích của đối phương chẳng qua là nhóm thiết bị này, mà bây giờ, cái này rõ ràng là mấy người kia muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết mà. Hứa Dịch không biết nên nói cái gì, hồi lâu không có mở miệng. Sau một lúc lâu, mới mỏi mệt mở miệng hỏi, tình hình ổn ổn tiểu thư bên kia thế nào rồi? Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn máy bộ đàm, vào lúc này hẳn là đã cao bay xa chạy rồi. Mục đích của đối phương là tư dạ Hàn, coi như phát hiện một hai con tôm tép nhỏ bé chạy thoát cũng sẽ không phí sức muốn đuổi theo đâu. Hứa Dịch nghe vậy, lần nữa rơi vào trầm mặc. Con đường đến thành trấn phun hoa ngoài cửa xe nhanh chóng quay lùi lại, đoàn người càng ngày càng tiếp cận biên giới. Mắt thấy cơ hội sống sót càng ngày càng gần, nhưng thật sự có người trong lòng không có chút hy vọng nào, mà là càng ngày càng nhiều tuyệt vọng. những người đó giống như đang thưởng thức tự tử sắp chết rãy rụi những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình, chậm chạp tự tự xuất hiện. Nhưng ảnh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng về phía không khí an tĩnh ngoài cửa xe nổi giận một trận la lên, "Cút ra đây!" Thì ra thí huyết minh cũng giống như một đám giấu đầu lòi đuôi giống như bọn chuột nhắt sao? Nhưng vào lúc này, một tia laser màu đỏ như lưỡi hái tự thần bất ngờ xuất hiện trên đầu của Lưu Ảnh. Hứa Dịch Thần sắc đại biến. lập tức nhảy về phía Lưu Ảnh, Lưu Ảnh, cẩn thận, tất cả mọi người nằm xuống. Trong nháy mắt mọi người ở trong xe đều nằm xuống, chiếc xe trở lưu ảnh toàn bộ nóc xe đều bị đánh bay, người bên trong xe phía sau lưng tất cả đều bị một chật đau đớn nóng như lửa thiêu đốt, bên tai một chật nổ ầm, rất lâu rút cuộc mới phôi phục hồi lại tính lực được. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện những người kia giống như thủy bị bao vây bọn họ lại. Buổi đi giống như tiên lá địa võng giặc lớn xuất hiện rất nhiều xe màu đen, đoàn xe của bọn họ đi ở phía trước bị một chiếc xe việt dã màu đen đượt đổ lại giống như một dạt thế to lớn chặn lại ở nơi đó. Bên trong xe việt dã mấy người lần lượt đi xuống. Thấy rõ lần lượt những người xuống xe. Trái tim đám người như ảnh ngay tức khắc như chìm vào đáy cốc. Dẫn đầu là ba người, người ở giữa là một người châu Á cao 1m9, mặc áo ba lỗ nhiều màu sắc. trên mặt toát ra vẻ hung ác, trên cánh tay bắp thịt phồng lên, gân xanh đều có thể nhìn rõ, người khác có thể thấy bên trái trên cánh tay của hắn có ký hiệu hình xăm thập tự. Người bên trái trên mặt dùng màu nước hóa trang thành người hề, nụ cười quỷ quyệt, thân hình gầy yếu thấp nhỏ, trên vai lại khiêng một món vũ khí hạng nặng, mới vừa rồi súng là do hắn bắn ra. Bên phải là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, da thịt cực kỳ trắng nõn, tướng mạo ôn nhu Vẻ mặt rào hoạt, cả người mặc Âu phục màu trắng đang cười như không cười nhìn về hướng của lưu ảnh. Thấy rõ mấy người kia, thân thể của lưu ảnh trong nhái mắt căng thẳng giống như một giây cung kéo căng đến cực hạn, toàn thân trên với điều tiến vào trạng thái cảnh giác. Người ở giữa trên cánh tay xăm hình thập tự chính là thủ lĩnh thí huyết minh, biệt danh cây, không có ai biết tên thật cũng như lai lịch của hắn. Hai bên trái phải của cây là trở thủ của hắn, một người là người hề dây sừng. Người còn lại là trên tay không có lấy bất kỳ vũ khí nào nhưng tóc vàng mắt xanh như hồ ly tên là Eugene, nhìn qua là người có giá trị vũ lực thấp nhất nhưng trên thực tế lại hung tàn nhất đáng sợ. Hắn sở dĩ không thích dùng vũ khí, bởi vì đam mê lớn nhất của hắn là tự tay mình mở ngực mổ bụng người khác, cao thủ chết ở dưới tay hắn đếm không hết. Eugene cùng Jason đều là trọng phạm. Ở nước Mỹ, tiếng xấu lan xa. Quả nhiên là thí huyết minh. Sau khi nhìn thấy dẫn đầu là ba người kia, hy vọng cuối cùng trong lòng Hứa Dịch cũng tan vỡ. Mặc dù đây gần như là tổ chức trong truyền thuyết cực ít có người gặp qua hình dáng những người này, nhưng chỉ cần nhìn những đặc trưng trên người liền đủ để đoán được thân phận của bọn họ. Đáng chết. Lưu Ảnh khẽ rừ rừ một tiếng, mọi người nhanh chóng xuống xe, như gặp đại địch mà đối mặt với đám người trước mắt này, Hồ Ly yếu zin khẽ vuốt ve ngón tay mọc dài ra của mình so với người thường đặc biệt hơn, rồi nhìn chằm chằm Lưu Ảnh tóc bị thiêu hủy một đoạn, mặt mày rám cho, mặt đầy quỷ quệ cười một cái, "Nô, ngươi chính là đệ nhất cao thủ của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh sao?" Đối phương dùng ánh mắt khinh mệt giống như đối đãi với con kiến cùng đồ bỏ đi mà nhìn Lưu Ảnh làm cho trong nháy mắt hắn đốt lên lửa giận. Lưu Ảnh đang muốn tiến lên đáp trả, lại bị hứa dịch dùng tay đè hắn lại. Ngay sau đó tiến lên một bước mở miệng nói, nếu biết chúng tôi là ai, dám hỏi một câu, tư gia cùng thí huyết minh cũng không ân không oán. Thí huyết minh vì sao muốn gây khó dễ với chúng tôi vậy? Yu Jin khẽ cười một tiếng đáp, không có ân oán, chẳng lẽ tôi không thể giết tư gia Hàn sao? Ngươi, nghe được đối phương lại tùy ý nói ra lời giết tư gia Hàn nhẹ nhàng như vậy, lưu ảnh giật đến trên tay nổi gân xanh. Khứa Dịch cười lạnh một tiếng. Đương nhiên có thể, tôi cũng tin tưởng Thí Huệ Minh có thực lực này, nhưng Thí Huệ Minh đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Hôm nay nếu bọn họ thực sự chết ở chỗ này, nếu như Tư gia Hàn thực sự bỏ mạng, như thế Thí Huệ Minh chắc chắn sẽ phải nghênh đón toàn bộ lửa giận của Tư gia. Coi như Thí Huệ Minh mạnh mẽ đến đâu, cũng không khả năng chống cự lại toàn bộ Tư gia. Cho nên hứa dịch mới lạ lùng, vì sao Thí Huệ Minh dám làm như vậy, dám mạo hiểm lớn như vậy? Hứa Dịch cố gắng tự trấn định xuống, tiếp tục mở miệng, "Ô luật thí huyết minh có mục đích là gì? Được người nào nhờ tới? Tôi đều tin tưởng đây cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt." Nghe được lời Hứa Dịch nói, trong giọng nói có sự uy hiếp, sắc mặt ba người dẫn đầu tự hồ cũng hơi có một tia gợn sóng. Ngay lúc Hứa Dịch đang mang trong lòng một chút hy vọng, Tiêu Jin đột nhiên nở nụ cười hề hề rồi đáp, "Nó, nhưng là, làm sao bây giờ đây?" Tôi cảm thấy rất thích nhiệm vụ kích thích như vậy đấy. Bên cạnh người hề Jason cũng tùy tiện cùng cười, thanh âm khàn khàn bén nhọn nói, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Một bên khác, Diệp Hoản Hoản đã được đưa đến nơi an toàn. Diệp Tiểu Thư mời cô lên máy bay, ám vệ lạnh giọng mở miệng. Diệp Hoản Hoản mặt không biểu cảm liếc mắt qua hai ám vệ một cái nói. Ai nói tôi muốn đi? Một ám vệ khác ngự khí chầm ổn rốt cuộc hiện ra vài phần không kiên nhẫn đáp lại. Diệp tiểu thư, tình huống hiện rất là nguy hiểm, cho nên cô không cần lấy tính mạng của mình ra nói giỡn. Những người như bọn họ, vốn nên canh giữ ở bên người chủ tử. Hiện giờ lại bị phai tới hỗ tấm một cô gái, nhưng cô gái này lại còn nhiều lần tìm việc riêng bắt bọn họ làm. Cho dù được vấn huyện có tổ chức, từ lâu sự nhẫn ngại của bọn họ đã tới giới hạn rồi. Diệp Hoàn Hoàn không để ý đến lời ám vệ nói, trầm mặc nhanh chóng mở ra cái gương cô vẫn luôn đặt ở trong tầm tay mình. Chỉ thấy trong gương tất cả đều là quần áo. Diệp Hoàn Hoàn một bên từ bên trong lấy ra một bộ váy đen cùng với mũ da nhanh chóng chồng lên, một bên mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, lập tức chuyển hướng hai người ám vệ mở miệng nói: "Các anh còn có mấy người? Nói cho bọn họ ra đây đi, đem quần áo trong gương của tôi tất cả đều thay hết đi." Đã đến lúc nào rồi mà cô ta còn có tâm tư thay quần áo, còn muốn cho bọn họ cũng cùng nhau đổi sao? Cô gái này rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì hay không? Ám Vệ hít sâu một hơi, "Diệp tiểu thư, mời cô." Ánh mắt của Diệp hoàn toàn trong nháy mắt lạnh như băng, mang theo một áp lực cực lớn nói, "Câm miệng, nếu các anh không muốn chủ tử của các anh chết thì ngay lập tức làm theo lời tôi nói đi." Tôi nói lại lần nữa. Các anh nói những ám vệ đang ẩn trong bóng tối lập tức tập hợp, trong vòng 3 phút lấy mấy bộ quần áo này đổi đi. Sau đó, đi theo tôi. Cô gái này là có ý tứ gì? Thật vất vả mới chạy ra tới đây, cô ấy thế nhưng lại muốn quay về sao? Cô gái này không phải là người tham sống sợ chết ném chủ tử của bọn họ qua một bên sao? Biết nét dấu không? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía đội trưởng ám vệ nói, nghe thấy cái này tên Sắc mặt đội trưởng ám vệ khẽ biến, lựa chọn từ ngữ rồi mới mở miệng nói, đó là một tổ chức trong truyền thuyết. Nếu nói Thí Huyết Minh chỉ là một tổ chức hung tàn thì Dead Souls đủ để hủy diệt cả một quốc gia. Nhưng chưa bao giờ có người gặp qua bất kỳ một thành viên của tổ chức này, bởi vì, những người gặp qua họ tất cả đều đã chết. Cô gái này đột nhiên nói cái này để làm cái gì? Diệp Tiểu Thư trước mặt bọn họ làm sao lại có thể biết được loại tổ chức này? Ngay cả bọn họ đều có rất ít người biết đến tổ chức đó. Diệp Oản Oản đem mũ đội lên. Dưới một lớp khăn trùm mặt là khuôn mặt quỷ quyệt mà lạnh băng, trong nháy mắt làm cho người nhìn thấy cô đột nhiên thay đổi rất lớn rồi nói: "Hiện tại, chúng ta chính là Death Row." "Cái, cái gì? Ý tứ của cô ấy là muốn bọn họ giả trang thành Death Row sao? Tuy nói Death Row có thể là tổ chức duy nhất mà Thí Huyết Minh Kiên kỳ Nhưng người của Thí Huyết Minh lại không phải là ngu ngốc, sao có thể bị loại ngụy trang vụn bề này lừa gạt được chứ? Cô dựa vào cái gì muốn để cho Thí Huyết Minh tin tưởng vào loại bụi trang phục bề này? Độ trưởng ám vệ nhịn không được hỏi ra lời. Ánh mắt Diệp hoàn toàn qua tấm khăn che mặt nhìn vẻ mặt của ám vệ đang vô cùng hoài nghi nói, các anh chỉ có thể tin tôi thôi. Nếu không hề chuẩn bị Cô tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy, nhưng kiếp trước cô lại nghe được rất nhiều chuyện chi tiết có liên quan với tổ chức Death Rows, thậm chí còn rất nhiều chuyện cơ mật không muốn người khác biết. Cùng lúc đó, sứ dịch cùng Lưu Ảnh sắc mặt âm trầm hai mắt nhìn nhau, thái độ của đám người này hoàn toàn là yên tâm không có điều gì không tốt xảy ra với mình, chẳng lẽ bọn họ đã có chỗ dựa vững chắc sau lưng sao? Người nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, thủ lĩnh cây đút một điếu thuốc không nhịn được phất phất tay, tốc chiến tốc thắng. Lão tử lát nữa còn có việc. Trong nháy mắt cây nói xong, đối diện là đám người lưu ảnh thần kinh nhất thời tất cả đều căng thẳng lên, có người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bên cạnh Uvin nghe vậy có chút bất mãn mở miệng nói: "Cây, đừng như vậy, thật vất vả có đồ chơi thú vị như vậy, để cho tôi chơi thêm nhiều một chút nữa đi. Cây nếu là có chuyện, chờ lát nữa có thể đi trước." Cây bấm khói hơi nhiều mày, đừng gây chuyện. Nhiệm vụ lần này cũng không quá thoải mái, những người thuộc hạ này của Tư gia Hàn cũng không phải là dễ đối phó. Yêu Vân tự nhiên biết cây đang lo âu, lại bật cười một tiếng, cây từ nào thì trở nên nhát gan như vậy? Đây chi là một đám cá trong chậu thôi, chẳng lẽ anh sợ bọn hắn chạy thoát sao? Cây lạnh nhạt nhắc hắn một cái, cho cậu nửa dư. "Ok." Yêu Vân mặc dù còn không hài lòng, Nhưng cũng không dám thực sự chọc giận cây Bất đắt dĩ đáp ứng Con người màu xanh biếc của yêu dinh tản ra ánh sáng lạnh lẻo quỷ quyệt Đầu lưỡi đỏ thắm vô cùng khát khao liếm lắp ngón tay của mình Trong con người như không thể chờ đợi chàn đầy khát máu cùng giết chóc Đồng thời ánh mắt quét về hướng dám người lưu ảnh ở phía đối diện Thế nào, mấy người có hứng thú hay không? Cùng tôi chơi trò chơi nào? Hứa dịch một bên rất bình tĩnh để cho người đến bảo vệ chiếc xe ở giữa đoàn xe chuẩn bị cho người đưa ông chủ đi trước vừa lên tiếng nói mời anh nói nếu như có thể kéo dài thêm một chút thời gian cũng tốt mặc dù hiện tại dưới tình huống này coi như là có thể kéo dài được thời gian cũng không có bất cứ tác dụng lớn gì cả mới vừa rồi hắn nhận được tin tức bọn họ cùng bên ngoài hết thảy liên lạc đều bị cắt đứt tất cả thiết bị thông tin tử hồ bị đối phương dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu đúng như lời yêu dinh từng nói Bọn họ hiện tại quả thật chính là một bầy cá nằm trong chậu, mặc cho đối phương tùy ý chém giết. Nghe nói thuộc hạ của Tư gia Hàn nhiều người tài giỏi, cho nên tôi rất muốn tự mình mở mang kiến thức một chút, các người, chỉ cần bất luận kẻ nào có thể đánh bại tôi, như thế tôi liền cố hết sức để các người chết toàn thây. Đám người Lưu Ảnh nghe Ưu Dinh lớn lối thách thức như thế, tức giận đến củ đều sắp nổ. Lưu Ảnh lúc này từ trong đội ngũ đi ra nói: đến với anh. Lưu Ảnh, đừng xúc động. Thứ gì cẩn thận nhắc nhở, yêu zin thực lực sâu không lường được, am hiểu nhất chính là đánh cật chiến, đôi tay kia so với vũ khí sắc bén còn đáng sợ hơn, coi như là Lưu Ảnh chỉ sợ cũng. Ánh mắt phủ Lưu Ảnh khóa chặt trên người đàn ông kia, không chút nào lung lay. Hắn dù sao cũng đủ trưởng, là người ông chủ người tín nhiệm nhất, làm sao có thể ở thời điểm này lùi bước được. Lưu ảnh không để ý đến hứa dịch ngăn cản Thân hình như mũi tên nhọn hướng về Yêu Dinh xông tới Một chiêu Hai chiêu Ba chiêu Bèo Một tiếng Gò má của Yêu Dinh bị nắm tay của Lưu ảnh đánh qua Lưu lại một vết máu Chiêu thức của Yêu Dinh xảo quyệt quỷ dị Nhưng Lưu ảnh cũng thắng ở điểm bén nhảy Bởi vì tốc độ rất nhanh Đánh bất ngờ Trong vòng ba chiêu đã có thể tiếp cận gần với Yêu Dinh Yêu Dinh vẻ mặt ngẩn ra tự hồ là không cách nào tin tưởng, chậm rãi đưa tay ra, tại trên mặt mình sờ một cái. Hắn đem chút máu trong tay mình sờ được, toàn bộ liếm vào trong bụng, một chút kinh ngạc trên mặt hóa thành hưng phấn cùng hứng thú, thú vị. Không hổ là thuộc hạ đệ nhất cao thủ của Tư Dạ Hàn. Ha ha ha, thật sự là rất thú vị rồi. Tôi quyết định, cho anh cái vinh hạnh này, làm búp bê để hưởng sự âu yếm của tôi, được không nào?